các bạn cuốn sách lời la mắng của chị gái tác giả Kim Mikiăng mình dịch hãy nuôi dưỡng độ tuổi nuôi d dạyy trẻ ở đàn ông sinh con đi rồi nói các mẹ thường hay nói câu này khá nhiều nhưng ta phải đổi lại thành lời này nuôi con đi rồi hãy nói việc nuôi dạy trẻ còn quá vất vả điều mà phụ nữ chă chờ nhiều nhất là đối với trẻ nhỏ thì chúng cần mẹ nhất cho tới năm mấy tuổi Dĩ nhiên, ai cũng cần mẹ cả đời, người đàn ông 45 tuổi cũng cần có mẹ, nhưng thời kỳ cần mẹ nhất đối với trẻ nhỏ là tới khoảng 4-5 tuổi, khi mà sự phát triển về mặt tình cảm được nhìn thành. Khi bé thứ nhất đang được 5 tuổi thì có thêm bé thứ hai, khi bé thứ hai được 5 tuổi thì người mẹ đã 40 tuổi. Người phụ nữ nội trợ đã ngừng việc tích lũy kinh nghiệm tới 10 năm, việc bắt đầu lại cuộc sống công sở khi đã 40 tuổi không dễ dàng gìn. Chị nghĩ rằng nếu tin chắc bé cần mẹ cho tới 5 năm tuổi thì việc từ bỏ công việc là đúng đắn. Đang nào làm việc công ty không xong mà nuôi dạy con cũng không được tới nơi tới chốn thì tốt nhất nên nghỉ việc và chỉ truyền tâm vào việc nuôi dạy trẻ với tư cách người phụ nữ truyền nội trợ. Thế nhưng khi đã bước chân vào hôn nhân rồi thì những sự kiện khiến ý chí nuôi dạy con cái của người phụ nữ tàn thành một cách thể tham. Môi truyền bắt đầu giới lên kể từ khi đẻ con và cơ thể trở nên phù nề, xây bước vào giai đoạn ở cữ. Mấy người đàn ông thì lại kiểu như thế này, ai đẻ thì người đấy phải nuôi chứ. Được rồi, người đi mua nồi cơm cũng là người phải nấu cơm mà. Bởi vậy chị luôn nói với các cô gái rằng đừng đi mua nồi cơm, hãy để chồng trực tiếp đi chọn mua. Chị không nói đùa đâu, người chồng tích cực đưa ra ý kiến khi mua sắm bao nhiêu sẽ tham gia vào công việc sinh hoạt gia đình bấy nhiêu. Việc nuôi dạy trẻ không phải là bản năng mà là sự huấn luyện. Dĩ nhiên, phụ nữ đảm nhận từ việc mang thái tới sinh nở về mặt sinh học, nhưng việc nuôi dạy còn cái thì khác. Việc nuôi dạy con cái mang tính xã hội, đàn ông cũng có thể nuôi dạy trẻ em rất tốt. Có gì mà không làm được chứ? Không giặt rũ được, không thái bỉm được, không pha sữa được hay không được còn tới khu vui chơi được. Người đàn ông vững chãi nên cũng có thể còn làm tốt hơn phụ nữ. Chỉ có điều, người đàn ông không nghĩ rằng đó là việc của mình. Điều quan trọng trong việc nuôi dễ trẻ không phải giới tính đàn ông, đàn bà mà ai là người được dự luyện nhiều hơn trong công việc ấy. Đầu về phụ nữ mang thai là tư biết cả phương pháp nuôi dễ con. Có người mẹ pha sữa không đúng làm bé bị tiêu chảy, cũng có người mẹ đang tắm cho bé thì làm rơi cũng có người mẹ lúng túng trong việc ấm em bém. Phụ nữ nắm bắt được việc nuôi dạy con cái Thông qua sự trào dồi học hỏi Và người đàn ông cũng phải tham gia vào việc trào dồi này Một nửa việc nuôi dạy con cái Phải do đàn ông chịu trách nhiệm Nếu chứng ấy là vất vả Thì ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm 30% Không phải cứ cắt dây sốn Là trở thành người cha Đàn ông bắt buộc phải tham gia vào việc nuôi dạy con cái vô điều kiện. Cho dù vợ là người phụ nữ đi làm hay không thì việc chồng phải tham gia nuôi dạy con là như nhau. Những người phụ nữ không đi làm cũng phải khiến chồng mình tham gia vào việc nuôi dạy con. Người phụ nữ đi làm rồi cũng có thể trở thành người không đi làm. Nếu có chuyện gì xảy ra với con thì người phụ nữ sẽ nghỉ làm và người phụ nữ không đi làm cũng ngày lập tức có thể đi làm nếu gia đình xảy ra chuyện gì đó. Bởi vậy, không nhất thiết phải phân loại thành người phụ nữ đi làm và người phụ nữ không đi làm. Việc trở thành người bố trách nhiệm sẽ khả thi khi người đàn ông theo dõi quá trình trưởng thành của đứa con và tham gia vào quá trình ấy. Giống như việc phụ nữ không tự nhiên mà trở thành người mẹ, việc nuôi dạy con cái chính là lịch sử của tình yêu thương dành cho người con. Những trang sử từ khi bố mẹ uống sữa bình rồi ăn dặm thật sự vất vả và mệt mỏi. Nếu không biết điều này thì không thể trở thành người cha. Dĩ nhiên, người phụ nữ không biết điều này cũng không thể trở thành người mẹ. Việc theo dõi quá trình trưởng thành của con quan trọng hơn việc so đo ai là người đã sinh ra đứa bé. Con gái thứ ba nhà chị hầu như được nuôi dạy bởi chồng chị. Đó là thời kỳ chị đã rất bận rộn. Chồng và con gái út của chị rất tầm đầu ý hợp. Chồng chị rất thích thú chuyện bản thân mình có nhiều chuyện để nói và có nhiều ký ức về con. Người đàn ông cũng cảm nhận được bản thân đã trở thành người cha trong khi núi dậy còn cái. Hãy lưu mạng trong trận chiến chính nghĩa cứu sống người chồng. Nếu người đàn ông không tham gia vào việc nuôi dạy con cái và chỉ để một mình người phụ nữ làm thì nhất định sẽ xảy ra tranh cãi. Khi còn hẹn hò thì thích đấy, khi kết hôn rồi mang thai cũng rất ổn. Thế nhưng nếu gã đã từng thích thú đặt tài lên chiếc bụng bầu to như núi năm sàn của người vợ thì tại sao không trông con khi về nhà. Đứa trẻ là đứa chuyên gây rắc rối từ khi ra khỏi bụng mẹ Cho tới 100 ngày thì cũng chẳng chịu ngủ mà chỉ khóc miết. Cứ ngỡ nếu qua 100 ngày thì sẽ đỡ hơn Thế nhưng sau đó em bé bắt đầu biết bò và đụng tới đụng lùi mọi ngõ ngách trong nhà Nên phải liên tục chạy theo canh chừng Nếu bắt đầu biết đi thì còn ái ngại hơn và phải mép bàn rồi khóc, bị ngã rồi khóc Nếu bắt đầu đi xe đạp, bắt đầu trượt bà thì sự nguy hiểm vầy quanh khắp nơi Các bà thường hay nói không có chuyện công ơn trong việc chồng nóm trẻ con Đang chồng nom rất tốt đứa bé Nhưng chỉ cần một lần bé bị thương Thì cái công trông nom ấy tiêu tàn hết Người mẹ phải liên tục theo dõi bé Trong suốt 24 tiếng đồng hồ Đã từng có lần Chị đã tập hợp 5 bà mẹ rồi Cùng trò chuyện về việc nuôi dạy con cái Chỉ cần ai đó nói một câu là tất thầy Ai cũng Đúng đó, đúng đó, loạn cả lên Có một bà mẹ nói rằng cô ấy muốn được đóng cửa mà đi vệ sinh. Em bé bỏ đi khắp nơi rồi như đâu có chuyện gì xảy ra cũng không biết chừng, nên chẳng dám đóng cửa phòng vệ sinh. Vì vậy, dù rằng có ai đó đi vào bất chật sẽ lớn chuyện, nhưng cũng đành phải mở cửa mà đi. Có lúc còn nghiêm trọng hơn thế, em bé thì đang khóc bù lưu bù loa loạn cả lên mà đột nhiên muốn đi vệ sinh. Khi ấy vẽ bám bé vào nhà vệ sinh để bé ngồi trên đùi mà đi. Tới mức như vậy thì thử hỏi liệu có đóng cửa tắm được hay không Không thể đóng cửa đi vệ sinh và cũng chẳng thể đóng cửa mà tắm Vì muốn được yên tĩnh tắm sửa một mình nên cả ngày chờ chồng về Vậy mà chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu Mệt quá ngủ tiếp đi cùng con thì anh chồng về khuya nói nhớ con và đánh thức ngài mẹ con dậy Thử hỏi Cao Tiết biết chừng nào Không phải đã đánh thức con dậy thì phải chồng con ư Nếu là người chồng như vậy thì đã cõng con rồi Mới chỉ 10 phút đã bỏ mặc đứa bé mà ngáy khò khò Thật không khác gì kẻ thù Anh chồng từ chối giúp đỡ Nói còn khóc ôn ao quá rồi một mình sang phòng khắp ngủ Nếu những việc như này cứ liên tục tái diễn Thì vợ chồng sẽ bắt đầu cãi nhau Cuộc chiến vô cùng trẻ con nổ giam Anh tưởng em kết hôn để sống như thế này sao? Ai bảo em nghỉ việc công ty? Vậy con để ai nuôi? Gửi con là được mà Gửi con vậy người ta có chồng nó tử tế không? Cuộc chiến không đầu không đuôi kiểu như vậy bắt đầu bùng nổ Đến lúc này thì người chồng thực sự là phe người ta Những người đàn ông để không trở thành phe người ta thì hãy làm ơn thực hiện ít nhất là điều này Làm ơn về nhà sớm và dành cho vợ thời gian 30 phút để đóng cửa mà đi tắm Và hãy để vợ có thể ra ngoài gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè ít nhất 1 tháng một lần Cuộc sống vợ chồng quan trọng nhất là 3 năm đầu tiên. Nếu thất bại trong thời gian 3 năm đầu tiên này thì sẽ cãi nghèo cả đời. Lúc này nếu người chồng phạm lỗi thì nó sẽ động lại như chất cận trong lòng người phụ nữ. Cô ấy sẽ sống mà ghi nhớ trong lòng rằng ngày đó anh ta đã như vậy với mình. Là vợ chồng nên tha thứ không đời nào vì là vợ chồng nên tuyệt đối không thể tha thứ. 3 năm đầu là thời kỳ xảy ra nhiều mâu thuẫn bất đồng nhất. Vì vậy có nhiều cặp vợ chồng ly hôn vào thời kỳ này ta gặp phải những mâu thuẫn mà từ khi sinh ra trừ từng trải nghiệm Tuổi nuôi dạy trẻ là năng lực cạnh tranh trong gia đình Chính vì vậy, người đàn ông tích cực giúp đỡ phụ nữ và tham gia vào việc nuôi dạy trẻ trong 3 năm đầu đó cũng là quá trình để trở thành một người bố chân chính Đứa trẻ cần người bố, người mẹ theo dõi quá trình trưởng thành của chúng và nói rằng còn thật đáng khen vì vậy không chỉ có em bé lớn lên mà bố mẹ cũng cùng bé trưởng thành Khi con được 3 tuổi thì tuổi nuôi dạy con cái của người bố cũng được 3 tuổi. Khi con được 10 tuổi thì tuổi nuôi dạy con cái của người bố cũng được 10 tuổi. Vì tôi đẻ nên tuổi là bố nóm. Không phải như vậy, đôi tuổi về mặt sinh học của người đàn ông là 45 tuổi. Vậy tuổi nuôi dạy con cái của anh ta là bao nhiêu? Có lẽ cũng có không ít người đàn ông mới được 1 tuổi. Nếu vậy, người bố này sẽ không thể nói chuyện với con, cũng không có được nhiều kỷ niệm với con cái. Người bố như thế này không thể nói chuyện với vợ về các vấn đề liên quan đến con cái Vì không hiểu về đứa bé nên không thể đi tới thỏa thuận nào được Bởi vậy, vợ chồng lại nảy sinh cãi cõm Tuổi nuôi dạy con cái của người mẹ là 5 tuổi Vậy mà của người bố chỉ là 1 tuổi Đều có thể nói chuyện hiểu nhau được không? Em có thấy một đứa trẻ 1 tuổi nào nói thành thạo không? Nếu không thích cả đời cãi nhau với chồng và chịu khổ đau thì hãy quan tâm nuôi dưỡng tuổi nuôi dễ trẻ của người đàn ông. Điều đó quan trọng biết bao nhiêu. Dù có phải tranh cãi cũng hãy dạy dỗ anh ta. Một ngày dù chỉ 30 phút, 1 tiếng ta cũng phải khiến tuổi nuôi dễ trẻ của người đàn ông tăng lên. Làm sao mà dạy một người đàn ông đã trưởng thành? Không đâu, nhất định phải dạy. Đàn ông, phụ nữ cùng nhau trưởng thành trong quá trình nuôi con. Một cặp vợ chồng có tuổi nuôi dạy con cái hợp lý thì nhân phẩm của họ sẽ khác. Nhưng người chỉ tăng thêm tuổi về mặt sinh học mà không tăng được tuổi nuôi dạy con cái thì không hề biết được thế nào là yêu thương gia đình. Phải sống như thế nào trong gia đình. Vì thế dù có phải cãi nhau với chồng cũng nhất định phải cho anh ta biết điều đó. Phải lấy điều đó mà cãi nhau, chứ đừng cãi nhau vì lý do chồng mang về ít tiền lương. Hãy cãi nhau chỉ với một suy nhất vấn đề, nuôi dạy con cái chứ đừng lùi những chuyện khác vào. Cuộc chiến chính nghĩa để gia đình ta có thể đứng yên ngang là thứ nhất định cần thiết. Đừng cãi nhau vì những thứ vô ích mà hãy liều mình vì cuộc chiến chính trực. Thiết lập mối quan hệ đối tác với chồng Khi kết hôn sẽ xuất hiện người được gọi là chồng, em có từng suy nghĩ điều này có ý nghĩa như thế nào với bản thân không? Người được gọi là chồng sẽ tiến vào cuộc đời ta, chứ không phải ta tự ném cuộc đời ta cho người ấy. Thế nhưng, nhiều phụ nữ lại nghĩ rằng kết hôn là giao phó cuộc đời mình cho một ai đó. Nhưng chồng cũng đâu thể quyết định được việc ta đi làm hay không. Nếu chồng nói đi làm thì em sẽ đi. Em là đầy tớ của chồng em ư, nếu muốn thì em cứ làm đi chứ. Em là người sống cuộc đời của chính em Chứ không phải chồng Chồng là đối tác mà em gặp được Khi đang hướng tới mục tiêu của mình Phải hợp lực cùng đối tác Và tạo ra một hệ thống mà tại đó Em cùng chồng đều phải làm việc thật tốt mới đúng Chồng cho phép thì em mới đi làm ư Chị thực sự tức giận Khi gặp những người như vậy Nếu trong đầu tồn tại suy nghĩ ấy Dù chỉ một chút thôi Thì tốt hơn là hãy thôi việc Đừng vào công ty người khác Mà phá hỏng bầu không khí ở đó Và lời nói thứ hai khiến chị nổi nóng Chồng có hay giúp đỡ bạn làm việc nhà không? Đây là câu hỏi từng được hỏi nhiều trên truyền hình. Chồng giúp đỡ việc nhà, đó là việc mà anh chồng hào tâm giúp đỡ ư? Chồng bàn hợp đồng kết hôn đầu có viết rằng dọn dẹp là việc mà phụ nữ phải làm. Cả đàn ông và phụ nữ đều ra ngoài làm việc như nhau, vậy thì việc nhà cũng phải làm dùng nhau chứ? Đối với người chồng hay người vợ thì ngôi nhà đều là quảng không gian để tái nạp năng lượng. Đó là không gian mà cả hai vợ chồng đã bày bừa để nạp năng lượng. Nếu cả hai đã bày ra thì đương nhiên phải cùng nhau dọn dẹp. Việc người chồng cũng phải dọn dẹp là lẽ thương tình, nó đâu phải chuyện gì to tát. Đã vậy, những người phụ nữ đầu độ tuổi 30 còn nói như thế này. Chồng em phù giúp việc nhà giỏi lắm. Em nghĩ chị đang tính toán chi li mọi thứ qua đúng không? Nếu tạm chấp nhận được thì chị cũng muốn cho quà mà sống. Nhưng nếu bắt đầu bị thua kém một hai điều thì dù có chạy tới bờ hơi tai cũng không theo kịp và chỉ còn động lại là sự bất mãn rồi trở thành kẻ thua cuộc. Làm ơn hãy bỏ suy nghĩ đầy tớm tuyệt đối không được seo vào đầu người chồng tư tưởng vợ như đầy tớ. Nếu nghe thấy điều này chắc hẳn mẹ chồng sẽ nổi giận đúng không? Mẹ chồng chị cũng vậy, thế nên chị đã thuyết phục mẹ rằng con đi làm, chồng con cũng đi làm và mẹ hẳn đâu muốn con ôm nỗi bất mãn rồi cãi nhau với chồng đúng không nào? Phải mong mẹ hãy để vợ chồng con sống theo cách của riêng chúng con. Chuyện này vào thời đó là rất hiếm, hầu như chẳng có người con dâu nào nói như thế với mẹ chồng. Mẹ chồng chị đã sốc vô cùng. Dù vậy, chị cũng đã nói, nếu chị không thay đổi thì cuộc sống của con gái chị cũng sẽ không thay đổi, nên chị đã sống chết mà tranh đấu. trong chị vẫn hay nói, khi về già, anh sẽ viết cuốn tư chuyện kể về cuộc sống làm chồng của một người phụ nữ đi làm là như thế nào. Anh ấy nói, sẽ viết toàn bộ về việc đã bị tẩy não và sống như thế nào. Nhìn anh ấy thì thấy những người đàn ông khác không sống như vậy, có vẻ như họ được ăn bữa cơm nóng hổi và khi về nhà cũng chẳng phải động một ngón tay coi nước là vợ đem từ cho, nói điều kiện là vợ đưa điều kiện cho, sống và sai khiến vợ như thế đấy tửm. Họ kiếm tìm uy quyền của một người đàn ông ở đó. Bảy vậy chị đã nói với chồng chị như thế này, chúng ta đang sống như những người bạn không phải sao? Chúng ta cùng nhau chia sẻ niềm hân hoan và cùng an ủi nhau khi mệt mỏi, đúng không nào? Trên đường trở về từ chuyến công tác nước ngoài, em mối tặng anh chiếc cà phạt xịn và khi được tặng hồng sâm em cũng đưa anh dùng hết. Quà Tết Trung thu được nhận là cả 30 đến 50 món. Những người phụ nữ khác không nhận được nhiều quà như vậy đâu. Anh nghĩ rằng chất lượng cuộc sống đã thay đổi trong khi cuộc sống cùng với đối tác. Chỉ đã rủ rỗ chồng như vậy đấy. Câu nói cần phải được xóa sạch trong đầu phụ nữ chính là câu Chồng tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều Nếu có tư tưởng đầy tớ kiểu như thế thì người được gọi là chồng sẽ đòi hỏi nhiều thứ hơn Còn người thường sống theo những gì mà hành động của mình chấp nhận Nếu việc sai khiến vợ như đầy tớ được chấp nhận thì hành động ấy sẽ còn tiếp diễn mãi Chỉ có suy nghĩ mối quan hệ đối tác mới là con đường đi tới hạnh phúc Vợ chồng phải duy trì mối quan hệ đối tác và chung sống với nhau. Không ai là đầy tớ của ai, cả hai đều là cá thể đồng cấp và là đối tác của nhau. Hai vợ chồng cùng nhau dọn dẹp, cùng rửa bát, cùng nuôi dạy con cái và dẫn dắt gia đình. Em có biết nếu xuất hiện mối quan hệ đối tác thì điều gì sẽ được công nhận không? Người chồng sẽ công nhận và thấu hiểu trò chuyện công tác 6 tháng của vợ. Người phụ nữ không làm như vậy Mà chỉ mang suy nghĩ đẩy tứ Sẽ không dễ dàng mở lời với chồng Về chuyến công tác 6 tháng Và cậu ấy sẽ suy nghĩ Nếu chồng phản đối tới cùng Thì không còn cách nào khác phải nghỉ việc Trong những gia đình như thế này Người chồng sẽ nói gì em biết không Mình à em sẽ đi công tác 6 tháng Vậy thì ngay lập tức Anh chồng sẽ hỏi vặn Còn con thì sao Con và phụ nữ là một thực đơn theo xét sao? Ý anh là ôm con theo hay sao? Người chồng như thế này liệu có đem con theo khi đi công tác không? Người như vậy không phải đối tác mà là người đàn ông hủy hoại sự nghiệp của vợ chỉ vì không thấu hiểu được chuyện phải đi công tác 6 tháng của vợ. Thế nhưng vấn đề là chính phụ nữ đã tạo ra một người chồng như thế. Ngày từ thời kỳ đầu hôn nhân, phụ nữ phải chuẩn bị thiết lập sẵn sàng tư tưởng cho đàn ông. Dù phải cãi nhau cũng phải tạo nên một người chồng sẵn sàng thấu hiểu vợ để khi nói rằng em phải đi công tác 6 tháng, người chồng sẽ đáp em đừng lo, bọn trẻ để anh chăm sóc. Tiến xa hơn nữa, phải làm sao cho người chồng còn có thể để vợ theo học MBA 2 năm. Đấy mới là mối quan hệ đối tác. Người phụ nữ cũng phải giữ mối quan hệ đối tác. Liệu chuyện xấu, chuyện tồi tệ sẽ không đến với chồng mình sao? Thử lấy ví dụ công thì của chồng bỗng nhiên phá sản và người chồng phải ở nhà khoảng 1-2 năm Một người phụ nữ có tinh thần đối tác sẽ cho chồng thời gian chuẩn bị để vực dậy Cô ấy sẽ không coi đường chồng vì anh ấy không kiếm được tiền và chỉ ở nhà suốt cả ngày Bởi vì cô ấy suy nghĩ rằng sống trên đời cũng có khi gặp phải chuyện chẳng lành và chuyện như vậy cũng có thể xảy đến với bản thân bất cứ lúc nào Một mối quan hệ vợ chồng lành mạnh vô cùng Thế còn người phụ nữ đã sống như đầy tớ Sẽ như thế nào Em biết không Người chồng ở nhà chẳng còn cách nào khác Bản thân phải đi kiếm tiền Kể từ khi đấy tình tế đảo lộn Và người vợ sẽ đối xử với chồng như đầy tớ Anh làm gì mà không dọn dẹp nhà cửa Em làm cả ngày mệt muốn chết Do còn phải dọn dẹp sao Ngày xưa anh đã sống Mà chẳng động một ngón tay đó thôi Đây là vợ chồng sao, là địch thì đúng hơn, thế nhưng có nhiều người lại sống như thế Chị bắt đầu cuộc tranh đấu vì không muốn sống như thế, chồng chị đã trở thành vật mẫu và phất phạm Đôi khi chi cũng cảm thấy chồng đáng thương, nhưng biết sao chứ, tất cả là số đã định rồi Nhưng chị nghĩ rằng mình đã đạt được nhiều điều vì cuộc chiến này. Con gái sẽ không sống như chị, còn con trai chị sẽ xem vợ mình như một đối tác và tiếp nhận việc dọn dẹp, sạch dũ là điều đương nhiên. Cô gái nào lấy được con trai chị đúng là bắt được vàng. Chẳng có chuyện cãi nhau vì chị đã dọn giường sẵn chỉ có hai đứa con gái Và chị luôn mong chung lấy được người chồng đã được uẩn nắn đúng đắn Quá trình thiết lập tư từ tưởng đối tác vào thời kỳ đầu hôn nhân không dễ Bởi vì người mẹ đã không dạy bảo như thế và gà con đi mất Nhưng nếu muốn sống hạnh phúc Thì trước tiên phải thay đổi nhận thức của bản thân Và từng bước làm thay đổi suy nghĩ, hành động của người chồng Những người phụ nữ không làm vậy Mà kiệt sức vì sống một cách miễn cưỡng Sẽ chỉ đong đầy phẫn nộ Nếu sự phất nộ trong chất thì con người ta sẽ trở nên thầm độc. Khi trở nên thầm độc, người phụ nữ đánh mất bản tình vốn có và sẵn sàng nổi cáu bất kỳ lúc nào. cãi nhau nhiều quá rồi khuôn mặt trở nên góc cánh. Trên công ty thì là bàn lãnh đạo nhưng ở nhà lại là đầy tớm. Vừa một mình làm hết việc nhà vừa ôm hận trong lòng rồi chỉ biết chơi rủa và khuôn mặt càng ngày càng giữ tận hơn. Một người vợ như vậy thì đàn ông cũng không ươm, cuối cùng việc gì cũng phải làm mà còn đánh mất người đàn ông của mình. Để không sống một cuộc sống như vậy thì phải tranh đấu với chồng và chuẩn bị sắp đặt lại thật tốt văn hóa gia đình khi ta còn đẹp và chẹm. Phải như vậy khi về già mới được hạnh phúc. Đứa con của người mẹ đi làm phải mạnh mẽ hơn Việc nuôi dạy con cái nói lên văn hóa của một gia đình. Trong một gia đình thì luôn tồn tại thứ tình cảm, tập quán đặc trưng của gia đình ấy. Nếu có 100 gia đình thì cũng có 100 nền văn hóa và tình cảm, tập quán đặc trưng của riêng từng gia đình. Việc áp dụng như thế nào là tùy thuộc vào hoàn cảnh của gia đình đó, nhưng cũng có những nguyên thắc quan trọng nhất định phải tuân thu. Thứ nhất, hãy nuôi dạy con cái trưởng thành một cách mạnh mẽ Đây là điều quan trọng nhất Và nếu không mạnh mẽ thì đứa trẻ sẽ không thể chịu đựng được Những người mẹ đi làm không thể cuốn quýt bên cạnh con Trong khi không có mẹ ở bên, đứa trẻ có thể đau hoặc đói Dĩ nhiên chỉ không phải là mặc kệ đứa trẻ Cũng có thể có cố giúp việc ở bên chồng coi bém. Thế nhưng không phải bất cứ lúc nào cũng như vậy Khi đứa trẻ vào lớp 6 thì nó có thể tự làm mọi việc một mình Tại đây phải đặt một tiền đề đó là nuôi dạy con một cách mạnh mẽ sao cho đứa trẻ có thể một mình tự biết làm mọi việc Chị luôn nói với những người phụ nữ đi làm thế này Hãy cố gắng chịu đựng cho tới năm còn học lớp 6 Như vậy là đang kiếm tiền đó khi ấy có người cũng nói như thế này Nuôi con tốn kém rồi con trả lương chờ cô giúp việc nữa thì chẳng còn lại được bao nhiêu Nhưng sự thật không phải như vậy, tốn kém tiền bạc là chuyện đương nhiên, nhưng đứa trẻ được nuôi dạy trưởng thành một cách mạnh mẽ khi lên lớp 6 sẽ tự biết làm mọi thứ nên sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức và tiền bạc. Nếu đứa trẻ biết tự đánh giá và phân biệt thì không phải tốn quá nhiều chi phí. Còn đối với những đứa trẻ ngay camitom cũng không thể tự mình nấu mà ăn thì nhất định phải có ai đó bên cạnh. Như vậy sẽ tốn kém nhiều chi phí cho tới khi học đại học. Chỉ nhắc lại một lần, cuối cùng việc nuôi dạy con cái trưởng thành một cách mạnh mẽ chính là đầu tư khôn ngoan Đối với bọn trẻ, hãy tạo một danh sách những công việc mà chúng phải tự mình thực hiện Khi tự làm những việc như vậy, chúng sẽ tự động trở nên mạnh mẽ hơn Thứ nhất là đi bệnh viện một mình Thứ hai là lấy đồ ăn kèm trong tủ lạnh và tự ăn Thứ ba là tự đi học thêm rồi về nhà học bài Phải nuôi dưỡng năng lực để chúng có thể tự mình thực hiện ba điều này Nếu muốn vậy, cần để mặc các con sao cho chúng có thể tự mình làm từ khi còn nhỏ Chị đã bắt đầu từ việc để bọn trẻ tự mặc quần áo Con út của chị, dù bên cạnh có cô giúp việc Nhưng chị vẫn yêu cầu con bé tự mặc một mình Những thứ khác không sao, chỉ có việc mặc quần tất một mình là khó khăn với con bé Hồi 4-5 tuổi, có nhiều lúc con bé mặc lẫn lộn đằng trước đằng sau Quần tất cứ quấn dắt vào khe mông Tất nhiên, bây giờ thì con bé mặc rất giỏi Mẹ hay phải ở mông phẳng phía sau đó mẹ em. Từ con bé khám phá ra điều đó, nó đã cố gắng để biết được điều đó. Nếu mẹ tiếp tục mặc cho thì có lẽ con bé đã không biết. So với người mẹ chuyên nội trợ, những người mẹ đi làm cần giao cho đứa bé những công việc mà chúng có thể tự làm nhiều hơn gấp 2-3 lần Ăn xong rồi dọn bát đĩa để vào bún rửa bát, lấy giấy lau vị trí mình đã ăn cơm Những việc này chỉ cần lên 6 tuổi cũng có thể làm được Phải như vậy thì chỉ cần lên tiểu học, đứa bé cũng có thể phát huy tình sáng tạo của mình vào những món mình ăn Đứa trẻ có thể tự phát hiện ra chỉ cần có kim chi là có thể chiên lên cùng cơm làm món cơm chiên kim chi Và với há cào trong tủ đông có thể làm được 5 loại món ăn Thời gian không có cô giúp việc và mẹ là thiên đường đối với mấy đứa trẻ nhà chị Chúng tranh nhau làm món ăn yêu thích Khi lớn hơn một chút, bọn trẻ có thể tự đến bệnh viện. Đứa lớn và đứa thứ hai nhà chị cũng đã từng một mình tới bệnh viện. Đứa trưởng thành trong sự vất vả nhiều nhất chính là đứa con gái cả nhà chị. Vì là lúc tiền bạc chẳng có nên càng vất vả hơn. Nếu chị mà cưng nững đứa út, đứa lớn nhà chị sẽ nói một câu toàn qua. Mẹ đừng như vậy, hãy nuôi dạy em một cách cường rắn. Hãy chia sẻ công việc với mẹ. Thứ hai, phải làm sao cho các con biết yêu quý công việc của mẹ, tuyệt đối không được cảm thấy có lỗi với các con. Mẹ xin lỗi vì về muộn, mẹ xin lỗi vì phải đi công tác, không được nói những lời như vậy. Mẹ làm việc tốt nên công ty tặng cho chuyến đi Bali 5 ngày 4 đêm, nếu mẹ không làm việc tốt thì đã không được đi. Nhưng vì mẹ đã làm việc tốt nên mới được công ty thưởng Trên đường về, mẹ sẽ mua quà cho các con. Hãy hiên ngang nói như vậy với các con và lên đường. Thêm nữa, hãy khiến cho các con kính trọng người mẹ đi làm. Muốn vậy thì trước tiên hãy nói cho các con biết cụ thể về công việc mà bản thân đang làm. Cũng phải biết là làm gì thì mới kính trọng được. Nếu không biết thì làm sao mà hiểu và kính trọng. Nếu con không biết được về công việc của mẹ thì khi ấy người mẹ chẳng khác một người mẹ vô tâm đi mà không nói một lời. Nếu người mẹ nói cho con biết cụ thể về công việc của mình thì đứa con cũng sẽ có lòng kính phục đối với người mẹ. Chị thường kể chi tiết với bọn trẻ nào là chuyện đi sang rồi chuyện công ty. Không biết có phải vì thế mà đứa lớn nhà chị rất quan tâm tới những cuốn sách do chị viết. Nếu biển sách của chị được thiết kế không ổn Thì con bé sẽ nổi giận Và con bé cũng liên tục kiểm tra xem Cuốn sách bán ra được bao nhiêu Có một lần nọ Khi ấy là lúc cuốn sách Kimi Kijang Albrecht ra mắt được khoảng 2 tháng Con bé đã hỏi chị Cuốn sách bán ra được bao nhiêu bản bán hơn 50.000 bản một chút Không biết tại sao mà bán chậm như thế Chị nói vậy thì con bé nói gì em biết không Mẹ có biết bán được 50.000 bản là bán được nhiều cỡ nào không? 10.000 bản cũng là hoành tráng vô cùng. Trong số những cuốn sách đang được xuất bản có tới 90% là dưới con số 50.000 bản. Những cuốn sách được bán trên con số ấy cũng chẳng được 10%. chỉ đã rất bất ngờ khi nghe được chuyện này. Giờ đây một đứa mới 21 tuổi bằng cách nào mà biết được tình hình ngành xuất bản. Khi chị hỏi tại sao biết thì con bé đáp thế này. Mẹ dự định xuất bản sách mà làm sao còn không biết được Con bé học được thông qua chị lúc nào không hay Cũng có thứ chị học được từ con gái lớn nhà chị Con bé là Thánh Hiệu Đình sách Nó luôn dặn chị trước khi đưa cho bên nhà xuất bản Hiệu Đình phải đưa cho nó xem trước Chỗ này khá nhàm chán đó mẹ Vì con thấy tình huống tương tự xuất hiện 2 lần Mẹ nấn đổi ví dụ tình huống ở chỗ này Cuốn sách này khó mà bán chạy vì tựa đẻ Tấm hình này không kỳ lạ sao mẹ? Ai chỉnh sửa ảnh vậy? Nghe con nói rồi nhìn kỹ thì chị thấy thực sự kỳ lạ. Con bé hiểu cận kẽ về công việc và kính trọng mẹ của nó nên đã trở thành trợ thu giúp đỡ cho công việc của chị lúc nào không hay. Nếu người mẹ luôn cảm thấy có lỗi và chỉ nói đại khái về công việc của mình thì đứa trẻ sẽ mất đi cơ hội để kính trọng người mẹ của nó. Khi ấy đứa trẻ không thể trở thành đối tác trọn đời của mẹ. Những đứa trẻ cũng không thể trở thành đối tác của mẹ khi qua tuổi 15 Em có biết câu càng nhiều con càng vững chắc nghĩa là gì không? Một ngày nào đó có những việc mà đứa trẻ làm tốt hơn người lớn Đặc biệt với xu hướng thì chúng phản đoán chính xác hơn so với thế hệ cũ Hãy đối xử với trẻ như một người trưởng thành bé nhỏ Thứ ba, đừng coi chúng là trẻ con và phải đối xử với chúng như người trưởng thành. Có những đứa trẻ dù đã 15 tuổi nhưng chẳng khác gì đứa bé 8 tuổi. Đó là vì bố mẹ đã đối xử với nó như một đứa bé 8 tuổi nên mới thành ra như vậy. Đứa trẻ sẽ trưởng thành tương tự như những gì người lớn đối xử với nó. Đừng đối xử như một đứa trẻ mà hãy giao cho nó những việc nó có thể làm. Nếu hỏi mức độ thế nào là hợp lý thì chỉ cần giao cho đứa trẻ những việc đi trước độ tuổi hiện tại của chúng một 2 năm. Có một chuyện như thế này đã xảy ra khi con trai nhà chị bắt đầu nổi mụn. Điều lớn nhà chị đã cuồng quyết rằng sẽ hỏng hết khuôn mặt đẹp và rồi dẫn đứa em tới khoa giả liễu. Bản thân con bé đã có kinh nghiệm nên biết hết. Trái lại, chị lại không biết gì. Từ đó chị nhìn thấy ánh mắt sung thái mà đứa em dành cho chị ngóm. Thêm nữa, con loại kem đánh răng riêng mà bọn trẻ thích. Chúng nó từ biết đường mua rồi mê món ăn vặt mà bọn trẻ cũng dành phần tự mua. Người lãnh đạo tốt nhất trong công ty là người thông qua việc trao quyền, làm sao cho nhân viên đạt được thành quả và đánh thức niềm kiêu hãnh, lòng tự hào trong nhân viên ấy. Gia đình cũng giống như vậy, bằng cách giao việc ta phải làm sao cho bọn trẻ đạt được thành quả và đánh thức niềm kiêu hãnh, lòng tự hào trong chúng. Chị nhận ra có một điểm tốt khi làm như vậy, đó là tình cảm giữa anh chị em trong gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Nhìn khung cảnh đứa em trai đưa mặt ra nhờ chị gái nặn mụn, thật mãn nguyện biết nhường nào. Ban đầu là một người mẹ đi làm, chị đã thiết lập gia đình để có thể sống và làm việc thoải mái, nhưng cuối cùng việc này cũng trở thành sự lựa chọn tốt nhất đối với bọn trẻ. Vậy nên chị không hề hối hận về việc đã thiết lập sẵn nhiều thế này ngay từ đầu. Dù sinh ra một lần nữa rồi con, chị vẫn sẽ nuôi dạy các con giống như bây giờ.